chương 281 Hai kẻ chết thay Màn đêm dày đặc Lương Phi Mạc đi vào thiên đường nhân gian Đập vào mắt anh ta là một khung cảnh không khác gì Club bình thường Một người đàn ông đi lên tiếp đón Xin hỏi ngài có phải là ngài Mạc không ạ? Lương Phi Mạc thả nhiên quét mắt nhìn người kia một cái Bọn họ ở đâu? Người đàn ông mặc vest thấy Lương Phi Mạc đi đến một mình Khi chất bất phàm thì thử đi lên hỏi xem có phải là người ông chủ mình đang chờ hay không. Không ngờ ông ta lại đoán chúng thật. Người đàn ông lập tức nở nụ cười nịnh nọt, xoay người dùng tay làm dấu mở. Ngài Mạc, xin mời đi theo tôi. Lương Phi Mạc vừa đi theo sau lưng người đàn ông vừa quan sát mọi thứ trong club. Đôi mắt thâm thúy của anh ta lóe lên một tia sắc bén, nhìn thì có vẻ như náo nhiệt bình thường. Ai mà ngờ bên trong lại ẩn chứa hoạt động khiến người ta buồn nôn. Mà tất cả những thứ này đều sẽ bị hủy hoại trong đêm nay. Người đàn ông dẫn anh ta đi đến cửa một phòng ở tầng 2, sau đó cười nói với anh ta. Tổng Giám đốc Khánh đang đợi ở bên trong. Ông ấy đã đợi ngày lâu lắm rồi. Nói xong, người đàn ông đẩy cửa ra. Cảnh tượng bên trong phòng hiện ra trước mặt Lương phi mạc. Mấy người phụ nữ đang nhảy múa, quần áo rách tả tơi. Mỗi động tác đều thể hiện rõ sự khiêu khích. Mà có mấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. đôi mắt hèn mọn nhìn chằm chằm vào mấy người phụ nữ, vẻ mặt muốn bao nhiêu hèn mọn có bấy nhiêu hèn mọn, còn sắp chảy cả nước miếng. Mà người anh ta muốn tìm đang ngồi ở giữa, Dương Quốc Khánh, tổng giám đốc đương nhiệm của Dương Quang. Nếu không phải vì An Nhi, anh ta thật sự muốn quay đầu đi luôn. Người đàn ông dẫn anh ta và nói một câu với Dương Quốc Khánh. Ông ta lập tức nhìn về phía cửa. Khi ông ta nhìn thấy Lương Phi Mạc, hai mắt Dương Quốc Khánh lập tức sáng rực lên, vội vàng đứng dậy đi tới dừng trước mặt Lương Phi mạc Trên khuôn mặt béo ú nở nụ cười nịnh nọt. Tổng Giám đốc Mạc ngưỡng mộ đã lâu. Nói xong, ông ta vươn tay về phía lương phi mạc. Lương phi mạc hơi nhíu mày lại, không thèm nhìn bàn tay ông ta đưa đến, trực tiếp đi ngang qua ông ta vào. Vẻ mặt Dương Quốc Khánh lập tức cứng đở. Trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Sau đó, ông ta xoay người lại, lập tức khôi phục vẻ nịnh nọt. Ông ta thấy Lương Phi Mạc ngồi xuống ở một góc hẻo lánh thì vội vàng nói với mấy người phụ nữ đang khiêu vũ. Còn nhảy cái gì mà nhảy, không thấy khách quý tới sao? Còn không biết đường qua đây chào hỏi à? Mấy người phụ nữ nghe thấy vậy thì lập tức dừng lại, trong mắt bọn họ đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Thật là một người đàn ông đẹp trai, lần này không đợi Dương Quốc Khánh nói cái gì, mấy người bọn họ nhau nhau tranh nhau về về phía Lương Phi Mạc. Cút. Một chữ lạnh như băng rơi xuống, khiến cho mấy người phụ nữ sợ hãi dừng chân, không dám tới gần, chỉ có thể nhìn Dương Quốc Khánh bằng ánh mắt cầu cứu. Dương Quốc Khánh nhìn bọn họ, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Lương Phi Mạc, lấy lòng nói. "Tổng giám đốc Mạc, ra ngoài chơi mà, lúc nào cũng phải." "Tổng giám đốc Khánh, tôi không phải đến đây để chơi." Lương Phi Mạc dương mắt nhìn, trong mắt đầy sự lạnh lùng. Dương Quốc Khánh lập tức ngẹt lời, chỉ có thể ngượng ngùng cười nói. Tổng Giám Đốc Lương nói đúng. Sau đó ông ta nói với mấy người phụ nữ kia. Các người đi ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn bàn với Tổng Giám Đốc Mạc. Xuyết nữa được tiếp xúc gần gũi với trai đẹp, mấy người phụ này đều không cam tâm tình nguyện rời khỏi phòng bao. Mấy người bạn của Dương Quốc Khánh cũng không dám ở lại lâu. Nhào nhào đứng dậy rời đi. Trong phòng bao chỉ còn lại Lương Phi Mạc và Dương Quốc Khánh. Cả người Lương Phi Mạc toát ra khí tức quá mạnh, đến mức khiến Dương Quốc Khánh không dám tới gần, chỉ có thể ngồi ở một chỗ cách anh ta một khoảng. Bầu không khí lại một lần nữa, ngưng trệ. Dương Quốc Khánh bằng này tuổi rồi, đã gặp không ít vực đời. Ông ta nhanh chóng thoát ra khỏi khí tức áp bách của Lương Phi Mạc, cầm lấy bình rượu trên bàn rót cho Lương Phi Mạc một chén, tha thiết đưa tới. Tổng Giám Đốc Mạc đến uống trước một chén rượu. Ánh mắt Lương Phi Mạc thản nhiên quét qua chén rượu kia, sau đó ánh mắt tới trên người ông ta, đáy mắt một mảnh lạnh lùng. Tổng giám đốc Khánh, tình huống của quý công ty tôi đã rõ ràng, nếu như tôi đồng ý đầu tư mấy hạng mục cho các người thì Dương Quang các người định cho tôi bao nhiêu phần trăm cổ phần. Lương Phi Mạc thẳng thắn nói, Dương Quốc Khánh sững sờ, lập tức bật cười ha ha hai tiếng, không biết là khen thật hay khen đều. Tổng giám đốc Mạc thật là thẳng thắn, Ông ta đặt cốc lên bàn, sau đó hỏi. Tổng giám đốc Mạc cảm thấy bao nhiêu là phù hợp? 30% Lương Phi Mạc lạnh lùng phun ra một con số, nụ cười trên mặt Dương Quốc Khánh lập tức cứng đở. Tổng giám đốc Mạc đang nói đùa sao? Anh trai ông ta cũng chính là chủ tịch của Dương Quang, trong tay cũng chỉ có mỗi 35% cổ phần, Lương Phi Mạc muốn một phát 30% cổ phần. Nếu không cẩn thận thì chẳng phải Dương Quang sẽ phải đổi chủ. Lương Phi Mạc cười nhạc. 30% cổ phần, một phần cũng không được thiếu. Chỉ cần tôi nhận được cổ phần, tiền lập tức sẽ được chuyển vào tài khoản của Dương Quang. Hiện tại tài chính của Dương Quang đã bị đứt gãy. Rất nhiều dự án đã bị ngừng. Hiện tại nếu còn không có tài chính nhập vào thì Dương Quang sẽ phải tuyên bố phá sản. Hiện tạo đang có một cơ hội bày ra trước mặt. Chỉ cần đồng ý cho 30% cổ phần thì Dương Quang có thể cải tử hồi sinh. Hai cái đều hại nhưng có quyền chọn cái nhẹ hơn. Dương Quốc Khánh lập tức đã có chủ ý. Được rồi, để tôi trở về thương lượng với anh trai một chút. Nếu như có thể thì hy vọng ngài mặc sẽ giữ lời hứa. Ánh mắt Dương Quốc Khánh khôn khéo nhìn Lương Phi Mạc, khiến Lương Phi Mạc không khỏi cười nhạo thành tiếng. Một cái Dương Quang còn chưa đến mức khiến tôi động tâm. Ý của anh ta chính là Dương Quang căn bản không lọt vào mắt của anh ta. Dương Quốc Khánh xấu hổ cười bồi. Dạ, dạ, Tổng Giám đốc Mạc làm sao có thể coi trọng Dương Quang được? Thế lực của nhà họ Lương là thứ nhà họ Dương không dám vọng tưởng, nhưng mà bây giờ giúp cuộc bọn họ cũng trèo lên được nhánh cây cao này rồi, có sự giúp đỡ của nhà họ Lương. Chắc hẳn về sau Dương Quang có thể trở thành xí nghiệp số 1 số 2 ở thành phố Bắc Giang. Nghĩ đến cảnh tượng kia, khóe môi Dương Quốc Khánh không nhịn được cong lên. Lương Phi Mạc im lặng nhìn ông ta, bên trong đáy mắt toàn là sự dĩu cợt, Sau đó anh giống như vô ý mở miệng Tổng giám đốc Khánh Gần đây chuyện Dương Quang Tham ô đang huyên áo xôn xao Sẽ không ảnh hưởng gì đến việc hợp tác của chúng ta đấy chứ Không ảnh hưởng Hoàn toàn không ảnh hưởng Sẽ được giải quyết sớm thôi Ô Lương Phi Mạc nhíu mày Tổng giám đốc Khánh chắc chắn như vậy ư Giống như là muốn vội vàng chứng minh cái gì đó Dương Quốc Khánh thốt ra. Hai kẻ chết thay kia đã nhận tội rồi. Rất nhanh sẽ được kết án. Kẻ chết thay ư. chương 282. Cậu rất yêu cô ấy. Mấy người đàn ông mặc cảnh phục đi đến. Người đi đầu tiên đưa thẻ cảnh sát ra. Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự. Có người báo cáo nơi này đang tiến hành hoạt động kinh doanh phạm pháp. Lương Phi Mạc dừng chân lại. Quay đầu. Một ánh mắt lạnh lùng không độ ấm nhìn đến Dương Quốc Khánh, chỉ thấy không ngờ cảnh sát đến chỗ này, mặt mũi ai cũng trắng bệch. Lương Phi Mạc chậm rãi thu tầm mắt lại, đôi môi mỏng vẽ lên một nụ cười lạnh, buổi tối hôm nay thiên thượng nhân gian biến mất khỏi Bắc Giang, cảnh sát đến lục lọi mọi ngóc ngách của phòng bao, mà Lương Phi Mạc và Dương Quốc Khánh được đưa xuống dưới tầng. Quán ba lúc đầu náo nhiệt ồn ào giờ phút này rất yên tĩnh. Chỉ có ánh đèn đủ màu sắc vẫn lóe sáng như cũ. Mười người cảnh sát vây lấy một đám người, Những người bị vây lại sắc mặt kinh hoàng Có người còn hung giữ trưởng cảnh sát Không phải Thấy Lương Phi Mạc đi đến Có một cảnh sát liền ra tiếp đón Thấy có người tới Cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên của đêm nay Huỳnh Tư Huỳnh Tư cười đập vai anh ta Tên nhóc này cậu cũng ở đây à? Có hẹn ấy mà Lương Phi Mạc đáp hời hợt Hẹn ư? Huỳnh Tư nhíu mày. Hẹn ai thì cũng không nên hẹn ở chỗ này chứ. Quan lời nói có thể nghe ra được Huỳnh Tư xem thường nơi này đến mức nào. Lương Phi mạc cười, giọng mang thâm ý. Chỉ một lần này thôi. Tốt nhất là chỉ nên một lần thôi. Huỳnh Tư tức giận liếc anh ta một chút. Nếu có lần sau mà còn không phải gặp tôi thì cậu sẽ gặp phiền toái đấy. Cây ngay không sợ chết đứng. Lương Phi Mạc nghiêm trang nói. Huỳnh Tư không nhịn được buồn cười. Vâng, cậu đúng là cây ngay không sợ chết đứng. Tiếp theo, Huỳnh Tư phân người phía dưới điều tra triệt để toàn bộ clap một lần. Sau đó tự mình đưa tay lên ôm vai Lương Phi Mạc rồi đi ra ngoài. Thấy Lương Phi Mạc quen thuộc với cảnh sát như vậy. Dương Quốc Khánh làm sao có thể bỏ qua cơ hội nịnh nọt, tranh thủ thời gian Lương Phi Mạc chuẩn bị rời đi hét lên. Tổng giám đốc Mạc, cậu đừng đi, cậu giúp tôi nói vài câu với bạn của cậu đi. Trong club của tôi căn bản không có hoạt động kinh doanh gì phạm pháp đâu. Nghe thấy thế, Lương Phi Mạc dừng bước chân, Huỳnh Tư bên cạnh quay đầu nhìn, mi tâm nhíu lại. Hừm, Lương Phi Mạc, cậu không định nói chuyện thay cho tên Dương quốc khánh kia chứ? Lương Phi Mạc không trả lời, Huỳnh Tư gấp gáp. Cậu đừng làm cho tôi xem thường cậu nha. Cậu biết Dương Quốc Khánh kia là kiểu người gì rồi chứ? Tôi biết. Lương Phi Mạc nhìn gã một cái, sau đó quay người hướng về phía Dương Quốc Khánh cách đó không xe. Thấy anh ta sai người lại, trong mắt Dương Quốc Khánh lóe lên ánh sáng đầy hy vọng. Ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Lương Phi Mạc vang lên. Tổng Giám đốc Khánh, nếu như đã không có hoạt động kinh doanh nào phạm pháp thì cứ để bọn họ lục soát đi. Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng. Anh nói xem có đúng không? Nói xong anh ta liền xoay người. Không quay đầu lại mà ngây ngang rời đi. Huỳnh Tư còn sững sờ nguyên tại chỗ. Chưa kịp phản ứng thì Lương phi mạc đã đi rồi. Gã nhìn Dương Quốc Khánh một cái. Sau đó cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Dương Quốc Khánh mặt mũi xám như trò. Biết mình đã không còn lợi thế gì nữa. Quay lại từ con số 0. Ra khỏi, club. Huỳnh Tư nhìn bốn phía tìm kiếm bóng người Lương phi mạc. Cuối cùng cũng thấy anh ta ở bên cạnh một chiếc SUV màu đen, nhanh chân đi qua, dùng sức vỗ vai anh ta, cười chưa chọc nói. Tôi còn tưởng rằng cậu không có giới hạn đến mức muốn thay Dương Quốc Khánh nói chuyện đó. Lương Phi Mạc lành lạnh phủi anh ta một chút. Tôi giống như người không có giới hạn như vậy sao? Huỳnh Tư nhướng nhướng mày, không có trả lời, mà chuyển chủ đề. Làm sao lại để Trần Vũ gọi điện cho tôi thế? Lương Phi Mạc quay đầu lại nhìn bảng hiệu của thiên thượng nhân gian vẫn sáng như cũ, ngoác ngoác môi. Thành phố Bắc Giang không nên có kiểu club không chính thống như thế này tôi tại, tôi là vì dân trừ hại thôi. Nghe vậy, Huỳnh Tư tức giận trợn mắt nhìn anh ta một chút. Nói lại xem, người khác không hiểu cậu thì còn được, tôi lại còn không hiểu rõ sao. Cậu luôn không muốn xem vào chuyện bao đồng, bất được chuyện nào hay chuyện đó. Làm sao có thể đột nhiên lại nổi hứng vì dân trừ hại thế? Chắc chắn có chuyện gì đó khác. Lương phi mạc không khỏi cười. Huỳnh Tư, không ngờ anh vẫn hiểu rõ tôi như thế. Đương nhiên, không phải cũng đã ở dưới rừng cậu mấy năm rồi sao? Nói xong Huỳnh Tư đưa tay lên khoác vai anh ta, mặt mũi tò mò nói. Nói đi, rốt cuộc là vì sao lại làm như thế? Lương Phi Mạc nhìn gã một cái, sau đó ngửa đầu, ánh mắt hiếng về không trung đen như mực, không nói gì. Huỳnh Tư nhíu mày, được rồi, không nói gì, nhưng anh ta cũng không phải không hỏi ra được. Thế là Huỳnh Tư thử hỏi. Là vì phụ nữ sao? Vẫn im lặng, nhưng Huỳnh Tư lại hiểu. Hóa ra là vì phụ nữ. Nói một chút đi, tên giả Dương Quốc Khánh kia làm gì người phụ nữ của cậu à? Lương Phi Mạc nghiêng đầu nhìn gã. Huỳnh Tư, nhiều năm như vậy anh vẫn không thay đổi gì, vẫn hóng hớt như thế. Huỳnh Tư không phục. Tôi không hóng hớt nha, tôi đang quan tâm cậu mà. Lương Phi Mạc cười cười, sau đó đổi sang nét mặt nghiêm túc. Huỳnh Tư, lần này bất kể như thế nào cũng phải làm cho thiên thượng nhân gian ở thành phố Bắc Giang biến mất. Biến mất ư? Huỳnh Tư nhíu mày. Chuyện này không dễ đâu. Dù sao nhà họ Dương cũng có người trong ngành cảnh sát. Rất có thể chuyện sẽ cứ như vậy mà không giải quyết được gì. Chuyện này không có khả năng xảy ra đâu. Lương Phi Mạc cười lạnh. Ánh mắt đen thâm thúy lộ ra một tia ác độc. Những người kia nếu như dám giúp nhà họ Dương thì điều chờ bọn họ sẽ là về vườn. Huỳnh Tư nhìn anh ta. trầm mặc một lát mới mở miệng hỏi. Cậu định lợi dụng thế lực của nhà họ Lương sao? Sao lại không? Lương phi mạc không trả lời mà hỏi ngược lại. Xem ra cậu rất yêu người phụ nữ đó. Nếu không thì anh ta đã không dùng đến thế lực của nhà họ Lương. Anh ta rất yêu Tống a nhi sao? Anh ta không chắc. Nhưng trước mắt mà nói, anh ta không muốn cô phải chịu một chút tuổi thân nào. Chỉ muốn cô vui vẻ. Về sao có cơ hội dẫn đến cho anh em chúng tôi làm quen một chút? Huỳnh Tư vỗ vỗ vai anh ta, sau đó nhìn về phía club. Xem ra đêm nay lại bề bộn nhiều việc, tôi không nói chuyện với cậu nữa, hôm nào tụ họp sau. Được. Lương Phi Mạc gật đầu. Vậy tôi đi vào đây. Huỳnh Tư quay người nhanh chân đi vào trong. Này. Lương Phi Mạc đột nhiên gọi to. Huỳnh Tư dừng chân, quay đầu lại nhìn anh. Chỉ nghe anh ta nói. Cảm ơn, người anh em. Huỳnh Tư cười khoát tay áo sau đó tiếp tục đi về phía club. Lương Phi Mạc nhìn anh ta đi vào, lúc này mới ngồi vào xe, mắt nhìn thiên thượng nhân gian rồi nổ máy ra, lái xe rời khỏi nơi chắc chắn sẽ trở thành quá khứ này. Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nhi cùng Tống An Nhi đi ăn cơm xong mới ai trở về nhà người nấy. Vừa về đến nhà, đã thấy Lục Đình Vĩ ngồi ở phòng khách. Cô ngạc nhiên một chút sau đó đi qua. Lục Đình Vĩ đang xem tin tức nghe được tiếng bước chân. Quay đầu lại thấy cô thì nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Về rồi sao? chương 283 Giúp tôi giết đường Nhã Phương Lục Đình Vĩ ôm đường Nhã Phương vào phòng. Sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường mềm mại. Thân thể cao lớn thuận thế đè lên người cô. Thấy anh chuẩn bị hôn mình. Đường nhã Phương nhanh chóng đưa tay lên trống ở lồng ngực anh, sau đó chạm qua mặt anh. Đừng, em còn chưa tắm rửa đánh răng đâu. Anh không chê. Lục đình vĩ kéo tay cô xuống, sau đó nhẹ nhàng nắm cảm cô, xoay mặt cô mặt đối mặt với mình. Đừng nhã Phương nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm thúy như bóng đêm của anh, tim đập loạn nhịp, tóc đen dài như thác nước xóa ra làm nổi bật khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô. Một đôi mắt đẹp long lanh giống như biết nói, óng a óng ánh làm lay động lòng người. Chiếc mũi nhỏ, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, làm cho người ta muốn đến hái. Trong lòng động một chút. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi cực nóng tiến quân thần tốc, chiếm lấy sự ngọt ngào trong miệng cô. Khí tức nồng đậm của anh tràn ngập tất cả các giác quan của cô, làm cho trái tim cô cũng run rẩy. Động tình. Cô đưa tay ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Từng bước từng bước chìm vào vòng xoáy tình chiều của anh, không thể kiềm chế được. Trong căn phòng tĩnh mịch, âm thanh kiều diễm của cô gái và tiếng thở dốc của người đàn ông hòa với nhau tạo thành một tình khúc động lòng người. Triệu Thanh Bích vì tội giết người mà bị cảnh sát bắt, nhờ chu Như Ngọc gọi điện thoại cho đám bạn kia nhờ giúp đỡ. Nhưng đều bị từ chối. Người còn tốt thì nói không có cách nào giúp. Người tồi tệ thì liền châm chọc khiêu khích đủ kiểu. chu Như Ngọc tức giận đến mức ném di động xuống giả nhà. Màn hình vỡ vụn như mạng nhện. Cô ra cắn môi. Mắt trận ngược, đầy vẻ hận ý nồng đậm và sự không cam lòng. Trước kia lúc cô ta còn tỏa sáng, có bao nhiêu người đến nịnh bội cô ta. Nói mấy bao nhiêu lời ngoan ngọt. Nhưng bây giờ thì sao? Không có cái danh phu nhân nhà họ Vi, Cô ta cũng chỉ là một đứa con gái danh không chính ngôn không thuận của nhà họ đường. Hiện tại đường thị là do tiện nhân đường Nhã Phương kia nắm giữ. Đồng thời đường Nhã Phương hiện tại cũng đang là chủ nhân nhà họ đường. Còn cô ta chỉ là một kẻ đáng thương ở nhờ nhà họ đường. Cho nên những người bạn từng hết lời nịnh bợ cô ta kia từng người từng người vạch rõ danh giới giống như như từng. Quen biết? Không cam tâm. Cô ta không cam tâm. Vì sao Chu như ngọc cô ta lại phải chịu sự nhục nhã như vậy? Lý Hưng đi vào phòng đã thấy điện thoại bị ném nằm trên mặt đất. Ông ta đi qua nhặt lên. Nhìn một chút đã thấy màn hình bể tan nát. Sau đó ông ta nhìn về phía Chu như ngọc, thấy cô ta đang nghiến răng kiến lợi. Mặt mũi vặn vẹo hết cả vì hận thù Nhìn thấy ông ta đến cô ta hét to Ai cho ông vào đây? Cút ra ngoài cho tôi Lý Hưng đứng bất động Ánh mắt thâm trầm lẳng lặng nhìn cô ta Thấy ông không nghe mình nói Chu như Ngọc tức giận đến mức vọt lên Đưa tay ra muốn đánh ông ta Ai ngờ lại bị ông ta bắt lại Buông ra Chu như Ngọc hung hằng nhìn trầm chầm, chầm ông ta Lý Hưng ngơ ngẩn như không nghe thấy, lạnh lùng mở miệng. Cô muốn báo thù những người đã làm tổn thương cô sao? Chu Như Ngọc sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng xem ông đang hỏi gì. Lý Hưng đẩy cô ta ra sau đó nói tiếp. Nếu như cô muốn báo thù, bố của cô sẽ giúp cô. Bố sao? Chu Như Ngọc cười nhạo nói. Ông đang đùa tôi sao? Tôi làm gì có bố? Có một người tôi gọi bố duy nhất bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện. Ông định để ông ấy giúp tôi sao? Lý Hưng lẳng lặng nhìn cô, mãi mới mở miệng phun ra một câu. Là cha ruột của cô. Cha ruột ư? Chú như ngọc ngây ngẩn cả người. Cô ta còn có cha ruột sao? Mẹ cô thời gian trước tìm đến anh cả của tôi. Cũng chính là cha ruột của cô. Tiết trí cương. Mẹ cô nhờ ông ấy giúp đỡ cô, cho nên tôi mới đến Bắc Giang. Lý Hưng giải thích cho sự nghi ngờ trong lòng Chu Như Ngọc. Lúc đầu cô ta đang suy nghĩ vì sao những người xa lạ trong nhà đột nhiên tốt với mình. Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu ông ta vì sao lại đến. Ánh mắt Chu Như Ngọc sắc bén nhìn ông ta, giọng lạnh lùng chất vấn. Ông ấy định giúp tôi như thế nào? Chỉ nhờ một mình ông sao? Đối mặt với sự chất vấn của cô, Lý Hưng cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ giọng cười, sau đó nói Cô muốn làm gì thì làm, tôi sẽ giúp cô Giúp cô sao? Ánh mắt Chu Như Ngọc nhau lại Vậy ông giúp tôi giết đường Nhã Phương đi Ánh mắt Lý Hưng bỗng nhiên lạnh lẽ Cô không tin tôi sao? Đương nhiên Chu Như Ngọc thản nhiên thừa nhận tôi dựa vào, vào cái gì mà phải tin tưởng một người cha ruột mà tôi chưa từng gặp mặt cô không cần phải tin hay không tôi đã nói đến thế rồi lý hưng lạnh lùng bỏ lại một câu nói rồi xoay người đi lúc đi đến cửa ông ta ra quay đầu lại ngoại trừ giết người những chuyện khác tôi đều có thể giúp nói xong liền ngang ngang rời đi chu như ngọc nhìn chăm chăm ra ngoài cổng trong vòng một đêm Club Thiên Thượng Nhân Gian nổi tiếng thành phố Bắc Giang đã xảy ra sự thay đổi long trời lờ đất. Từ Huy Hoàng Cường Thịnh đến lúc bị cảnh sát niêm phong chỉ mất một đêm, Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân sáng sớm đã chạy đến cục cảnh sát. Ở đó bọn họ thấy chú của họ, Dương Quốc Khánh. Trong nháy mắt nhìn thấy Dương Quốc Khánh, Dương Y Thanh căn bản không thể tin được hôm qua còn là một người hăng hái như vậy mà hôm nay đã là một người già nội yếu xìu. Chú, chuyện gì xảy ra đây? Tự nhiên lại bị niêm phong. Dương Y Thanh vừa đến đã hỏi. Chú cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Dương Quốc Khánh lạnh lùng liếc cô một chút, cảm thấy khó chịu với thái độ chất vấn này của cháu gái. Hàn Minh Quân là một người có EQ cao, lập tức đã nhìn ra ông ta không vui, nhanh chóng lên tiếng giải thích cho Dương Y Thanh. Chú, không cần phải sốt ruột như thế, chú đừng để trong lòng. Dương Quốc Khánh cười bồi với Hàn Minh Quân một cái, nói thật. Ông ta cũng khá coi trọng người cháu rể này, có dã tâm cũng đủ thông minh. Cho nên Hàn Minh Quân nói xong sắc mặt ông ta đã dịu đi nhiều. Diệt thần, chú không nghĩ gì đâu. chương 284 Mạnh mẽ đánh trả Dương Y Thanh đang lo lắng Dương Quang sẽ sụp đổ thì cô ta không còn là cô chủ con nhà giàu nữa. Mà Hàn Minh Quân lại đang lo lắng Dương Quang sụp đổ vậy thì chẳng phải là dã tâm của anh ta sẽ. Thất bại sao? Vô di anh ta phản bội Tống An Nhi rồi quyến rũ Dương Y Thanh không phải là bởi vì Dương Quang sao. Anh ta biết Dương Y Thanh là đứa con gái mà chủ tịch Dương thương yêu nhất. Thậm chí còn nói chờ năm sau sẽ để Dương Quang lại cho con gái nhỏ. Vì thế anh ta dùng trăm phương nghìn kế để quyến rũ Dương Y Thanh. Chỉ cần chủ tịch Dương chết như vậy thì Dương Quang sẽ thuộc về cô ta. Không phải là tương đương như thuộc về anh ta sao. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Chẳng ai ngờ rằng bởi vì Dương Quang xuất hiện vấn đề tài chính bị đứt mà gần như phá sản, mà lần này tài chính. Bị đứt còn là do anh ta và Y Thanh tạo ra, cho nên anh ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề tài chính của Dương Quang. Ánh mắt khôn khéo của Dương Quốc Khánh di chuyển trên mặt của hai người thế hệ sau. Từ vẻ mặt nghiêm túc của họ thì có thể thấy được họ đang lo lắng chuyện Dương Quang sẽ phá sản. Như vậy thì cuộc sống sung sướng của họ cũng sẽ thay đổi theo. Y Thanh Dương Quốc Khánh gọi Dạ. Dương Y Thanh dương mắt nhìn ông ta. Cháu về nói với bố cháu rằng có người muốn đầu tư mấy hạng mục của công ty nhưng điều kiện là 30% cổ phần của công ty. 30% ư? Dương Y Thanh và hàn Minh Quân đồng thời ngạc nhiên kêu lên. Họ khó có thể tin được nhìn chằm chằm Dương Quốc Khánh. Ừ, người kia nói chỉ khi nào chúng ta chuyển cổ phần cho anh ta thì anh ta mới có thể chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Dương Y Thanh nhíu mày. Như vậy không phải là anh ta nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao? 30% có ý nghĩa người này có quyền lợi yêu cầu lại lần nữa lựa chọn chủ tịch. Như vậy thì Dương Quang sẽ phải đối mặt với rủi ro sẽ bị đổi chủ. Sao bố của cô ta có thể đồng ý với loại chuyện có tính rủi ro này chứ? Dương Quốc Khánh nhìn thấu tâm tư của cô ta. Bố cháu không đồng ý vậy thì chờ công ty nộp đơn phá sản đi. Chấp nhận tiền, vốn của người kia và trả giá bằng 30% cổ phần. Nếu như không chấp nhận vậy thì công ty cũng chỉ có thể phá sản mà thôi. Lựa chọn khó cả đôi đường này làm cho tâm trạng vốn sĩ đã nặng nề của Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân lại càng thêm nặng nề. Bây giờ tạm thời ông không thể trở về mà phải chắc chắn tiếp nhận điều tra từ cảnh sát cho nên Y Thanh cháu phải khuyên nhủ ba cháu cho thật tốt. Đây chính là cơ hội cải tử hồi sinh của tập đoàn Dương Quang. Dương Quốc Khánh ý vị sâu xa dặn dò, Dương Y Thanh gật đầu. Vâng, cháu biết rồi. Ông chủ, chủ tịch Dương từ chối. Trần Vũ truyền đạt ý tứ của nhà họ Dương cho Lương Phi Mạc, sau khi nghe xong Lương Phi Mạc nhớ mày. Chủ tịch Dương này trái lại vẫn còn là người có giới hạn. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Vũ hỏi. Lưu phi mặc nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, khóe môi chậm rãi nhếch lên nở nụ cười dĩu đầy tàn nhẫn. Tung tin tức tập đoàn Dương Quang kinh doanh không tốt, mất xích tài chính bị đứt nên gần như phá sản ra ngoài. Trần Vũ nhíu mày! Tại sao ngay từ đầu chúng ta không trực tiếp làm như vậy luôn? Vừa mới bắt đầu ông chủ muốn anh ta tiếp xúc với Dương Quốc Khánh, luôn vô tình hay cố ý nhắc tới có người cảm thấy hứng thú với mấy hạng mục của tập đoàn Dương Quang nên muốn đầu tu. Cho nên mới có cuộc gặp mặt Dương Quốc Khánh ở phía sau. Tại sao à? Lương phi mạc nhứng mi, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không hiểu của Trần Vũ, ý cười trên khóe môi càng sâu hơn nhưng cũng càng lạnh hơn. Bởi vì tôi thích cho người khác hy vọng sau đó lại hung hăng dập tắt hy vọng đó. Trần Vũ không nhịn được dùng mình. Được rồi, mạch não của ông chủ không phải người bình thường có thể hiểu được. Hôm nay đường Nhã Phương đi làm nên theo thói quen bật máy tính lên xem tin tức nóng. Một tiêu đề tin tức bắt mắt rơi vào trong mắt của cô. Giá cổ phiếu sụt giảm. Tập đoàn Dương Quang hương thịnh của ngày xưa sẽ đi về đâu? Cô ấn mở tin tức xem. Nội dung đại khái nói tập đoàn Dương Quang xuất hiện vấn đề kinh doanh không tốt. mất xích tài chính bị đứt dẫn đến cổ phiếu giảm lớn nên rất có thể sẽ tuyên bố phá sinh nhật. Ừ. Đây là báo ứng tới rồi sao? Nhìn thấy tin tức này, đường Nhã Phương vô dĩ còn hơi không có tinh thần lập tức trở nên mừng rỡ. Hai mắt tỏa ánh sáng, dường như thật sự thấy được tập đoàn Dương Quang phá sản vậy. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Tống An Nhi muốn chia sẻ tin tức tốt này với cô ấy. Tống An Nhi vừa nghe điện thoại thì giọng nói kích động phấn khởi của đường Nhã Phương truyền tới. Dọa cô ấy đến nỗi suýt nữa đã ném điện thoại di động. An Nhi An Nhi, tôi nói cho cậu một tin tức tốt, Dương Quang sắp phá sản rồi. Cái gì mà Dương Quang sắp phá sản? Tống An Nhi nhíu mày. Nhã Phương, cậu đang nằm mơ sao? Không phải nằm mơ, cậu nhanh lên mạng xem tin tức nóng thì sẽ biết. Nghe vậy Tống An Nhi đi đến trước máy vi tính mở trang web ra tìm kiếm tập đoàn Dương Quang, chỉ chốc lát sau tin tức mới nhất liên quan tới tập đoàn Dương Quang bèn xuất hiện. Cô ấn vừa mới xem thì đột nhiên trợn trừng mắt. Giá cổ phiếu rụt giảm. Đường nhã Phương ở đầu dây bên kia vừa mới nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của cô ấy thì cười ha ha sau đó nói. Đúng vậy, cô phiếu dù giảm mạnh đến nỗi có thể sẽ không chống đỡ nổi mà trực tiếp tuyên bố phá sản. Tại sao có thể như vậy? Việc này thực sự là quá đột ngột. Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân tự mình thăm ô tài chính của công ty sau đó lại giá họa chuyện này cho cho chú Tống và dì Tống. Họ làm loại chuyện thất đức như vậy thì kiểu gì cũng sẽ bị cắn trả. Thế nhưng, Dương Quang khá sản thì ba mẹ tớ cũng vẫn không thể khôi phục lại sự trong sạch như cũ. An Nhi cậu yên tâm, chú Tống và dì Tổng sẽ nhanh chóng được về nhà. Giọng điệu của đường Nhã Phương rất kiên định nhưng trong lòng Tống An Nhi lại không nắm chắc. Mặc dù tập đoàn Dương Quang xuất hiện tình huống bê bết này là một chuyện làm cho người khác rất thoải mái nhưng có vẻ như không có ích gì với việc khôi phục trong sạch cho ba mẹ của cô ấy. An Nhi, cậu yên tâm chờ tin tức tốt đi. Đường Nhã Phương an ủi cô ấy vài câu rồi cúp máy. Cô nhìn chăm chăm tin tức ở trên màn ảnh máy vi tính, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Sau đó cô đứng vụt vậy rồi bước nhanh ra khỏi bộ phận truyền thông. Tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Lương Phi Mạc đặt ly cà phê do thư ký pha lên bàn trà, sau đó ngồi vào trên ghế salon cười dịu dàng nhìn Đường Nhã Phương tìm đến anh ta. Chị dâu, có chuyện gì vậy? Đường Nhã Phương đi thẳng vào vấn đề. Chuyện tập đoàn Dương Quang là do cậu làm sao? Lương Phi Mạc những mày cười dịu dàng không nói gì xem như là chấp nhận. Làm tốt lắm. chương 285 Dù quay lại anh cũng đồng ý. Bữa tiệc từ thiện của Hoàng gia được tổ chức ở Trung tâm Thể dục Thành phố Bắc Giang cho nên tập đoàn Hoàng gia đã bắt đầu trang trí hiện trường từ vài ngày trước. Đường Nhã Phương dẫn theo tiểu từ đi vào hiện trước để quay chụp công tác chuẩn bị của buổi tiệc. Để cư dân mạng có cái nhìn rộng rãi hơn về tiến triển của bữa tiệc từ thiện, lúc bọn họ đến trung tâm thể dục, sân khấu gần như đã được dựng xong, rất lớn, mặc dù bây giờ chỉ là một chiếc sân khấu đơn giản. Nhưng bọn họ tin rằng dưới ánh đèn rực rỡ vào buổi tối hôm đấy, chắc chắn nó sẽ trở nên vô cùng rực rỡ và hoành tráng. Nhân viên công tác hiện trường đã làm công tác chuẩn bị đâu vào đấy, đường nhã phương và tiểu Từ cũng không tiện quấy dày người ta. Chỉ hỏi tuy tiện mấy vấn đề rồi đến hiện trường quay phim, Đột nhiên, Ở cửa ra vào trung tâm rối loạn tưng bừng Không biết là ai kêu lên là tổng giám đốc lục đến thị sát công việc Tất cả các nhân viên đều dừng hết công việc trên tay Vội vàng xếp thành hàng Mỗi người đều đứng thẳng tắp Giống như là những người lính trong bộ đội đang bị xếp duyệt vậy Tiểu từ có hơi trợn mắt há hóc mồm Anh ta đi đến gần nói khẽ vào tai đường Nhã Phương Cô Nhã Phương Cô có cảm giác là bọn họ quá là khoa trương không? Đường Nhã Phương gật đầu Đúng là quá khoa trương Cô cũng cảm thấy như thế. Ngay lúc bọn họ đang ghé đầu thì thầm, bóng dáng cao lớn của lục đình vĩ xuất hiện trước mắt mọi người. Anh bị một đám người vây quanh, vẻ mặt vẫn bình thản như trước đây. Anh thản nhiên quét mắt nhìn qua sân khấu đã dựng tốt. Sau đó quay đầu nói gì đó với người bên cạnh. Người này kinh hãi vật đầu. Sau đó, anh nhìn mấy nhân viên đang đứng xếp hàng, lông mảy hơi dựng lên, trong mắt nổi lên một tia không vui. Mọi người đang làm cái gì vậy? Anh Trầm giọng hỏi. Chỉ thấy ở phía sau có một người đàn ông đi lên phía trước, nở một nụ cười nịnh nọt nói. Bọn họ đang ngênh đón ngày đấy, Tổng Giám đốc Lục. Lục đình vĩ liếc nhìn ông ta. Quản lý vương, ông vào Hoàng gia bao nhiêu năm rồi? Mặc dù giọng điệu của anh không nghe rõ là vui hay cười, nhưng sau lưng quản lý vương vẫn chảy ra một tầng mùi hôi lạnh. Tất cả mọi người ở Hoàng gia đều biết. Ông chủ của bọn họ ghét cái hình thức dối trá này nhất. Quản lý vương quả thật chính là thông minh quá bị thông minh hại. Những người khác dùng ánh mắt đồng tình nhìn quản lý vương. Tổng Giám Đốc Lục, tôi vào Hoàng gia đã 6 năm rồi ạ. Nếu như cẩn thận nghe, có thể nghe thấy giọng điệu của quản lý vương có chút run rẩy. 6 năm à? Lục Đình Vĩ hơi nhíu mày. Thời gian cũng không ngắn đâu nhỉ, quản lý vương. Giọng điệu của anh có chút lạnh, quản lý vương cũng là kẻ đã thành tinh, vội vàng quay người quát lên với mấy nhân viên đang xếp hàng kia. Còn không mau đi làm việc đi, đứng ngây ngốc ra đó làm cái gì. Nghe thấy thế, mấy người nhân viên kia lập tức giải tán người nên làm cái gì thì làm cái đó, khôi phục lại cảnh tượng náo nhiệt bận rộn. Sau đó, quản lý vương quay người đối mặt với lục đình vĩ, thái độ thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình. Tổng Giám Đốc Lục, lần này là lỗi của tôi, tôi chấp nhận kiểm điểm. Không cần kiểm điểm. Sứt lời, anh đi về một hướng khác. Quản lý Vương biết mình không sao, vội vàng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Đường Nhã Phương lặng lặng nhìn hết một màn này, khóe môi khẽ cong lên, một đôi mắt trong veo như nước. Đình vĩ của cô thật là một người có quy tắc. Cô Nhã Phương. Không phải chỉ là xếp hàng chào đón Tổng Giám Đốc Lục sao? Có cần phải tức giận như vậy không? Mặc dù tiểu tử cảm thấy xếp hàng hoan nghênh có chút hơi khoa trương, những đồng thời cũng cảm thấy Lục Đình Vĩ phản ứng thái quá. Làm sao mà không cần thiết tức giận? Đường Nhã Phương vỗ anh ta một cái, sau đó chậm rãi giải thích. Tổng Giám Đốc Lục là Tổng Giám Đốc của một tập đoàn, quyền cao chức trọng, rất nhiều người sẽ muốn nịnh nọt anh ấy. như vậy sẽ thấy rất nhiều người giả dối. Lời chuyện hôm nay là ví dụ, em thấy mỗi người đều buông công việc ở trên tay của mình xuống, sau đó xếp thành hàng nghênh đón anh ấy. Như vậy căn bản là anh ấy không thấy được tình huống công tác chân thật nhất. Anh ấy chỉ hy vọng lúc mình đến thị sát công việc sẽ thấy được mặt chân thật nhất. Vậy thì anh ta có thể vụng trộm đến mà? Đường Nhã Phương nhẹ nhàng gõ đầu anh ta. Em cho rằng muốn vụng trộm đến mà dễ à? Luôn có một hai người không thức thời tồn tại, ví dụ như quản lý vương kia. Tiểu từ cái hiểu cái không, đường nhã phương thở dài. Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, mau quay video đi, chúng ta trở về viết bản thảo. Nói xong, cô kéo tiểu từ đi về phía ngược với Lục Đình Vĩ. Lúc đường nhã phương và tiểu từ quay chụp video xong, Đi ra khỏi trung tâm thể dục thì vừa hay nhìn thấy Lục Đình Vĩ đang đi về phía trước mây bách màu đen rừng ở bên đường. Có lẽ phát giác được ánh mắt ở phía sau. Cho nên anh đột nhiên quay đầu lại. Cứ như vậy, ánh mắt của đường Nhã Phương đụng vào ánh mắt anh. Đường Nhã Phương nhìn thấy trong mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc. Cô hơi nhíu mày Chắc là anh không ngờ là cô sẽ tới chỗ này. Cô Nhã Phương, có phải Tổng Giám Đốc Lục đang nhìn chúng ta không? Tiểu tử ở bên cạnh có chút kích động dùng củi trò chọc vào cô. Chắc là vậy. Ánh mắt của đường nhã Phương vẫn luôn rơi vào trên tay Lục Đình Vĩ. Vì vậy cô lơ đáng đáp một câu. Nếu đã như vậy thì chúng ta qua chào hỏi đi. Không đợi đường nhã Phương kịp phản ứng, tiểu tử đã kéo cô chạy về phía Lục Đình Vĩ. Chờ đến khi cô phản ứng lại, bọn họ đã đứng trước mặt Lục Đình Vĩ. Xin chào, Tổng Giám Đốc Lục. Tôi là phóng viên của truyền thông giải trí thời đại, tôi tên là Từ Sinh. Tiểu Từ vươn tay ra với Lục Đình Vĩ, không hề che giấu sự kích động của mình. Lục Đình Vĩ quét mắt nhìn Đường Nhã Phương, sau đó đưa tay nắm chặt tay anh ta, giọng điệu thản nhiên nói. Xin chào. Tiểu Từ không ngờ là anh sẽ nắm tay với mình, còn nói xin chào với mình. Anh ta kinh ngạc nói. Xin chào, xin chào. Ánh mắt Lục Đình Vĩ chuyển tầm mắt về phía đường Nhã Phương, khóe môi câu lên nụ cười như có như không. Phóng viên đường, cô suy nghĩ sao rồi? Có muốn đến Hoàng gia hay không? Không muốn. Đường Nhã Phương không chút chậm trễ trả lời. Tôi vẫn khá thích thời đại. Tiểu tử ở bên cạnh đầu tiên là ngạc nhiên vì Lục Đình Vĩ mời cô Nhã Phương đến Hoàng gia, sao lại ngạc nhiên vì cô Nhã Phương không chút lưu tình từ chối? chương 286 Cứu vãn trái tim của em Nhìn chiếc xe của lục đình vĩ rời đi, tiểu từ không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng Tổng giám đốc lục quản nhiên giống như trong lời đồn, cao không thể chạm đến được Nghe vậy, đường nhã phương quay đầu, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu một cái nói Quả thật cao hơn em nhiều Đình vĩ cao hơn 1m8 Mà tiểu từ mới vừa vặn có 1 mét 7 quả thực là hơi ngắn. Tiểu từ tức đen người. Em không có nói đến chênh lệch chiều cao. Tôi biết, đùa em chút thôi. Đường Nhã Phương vỗ vỗ vai anh ta. Quay xong video rồi, chúng ta quay về viết bản thảo thôi. Ở trung tâm thể dục gặp được lục đình vĩ đối với đường Nhã Phương chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng đối với lục đình vĩ mà nói thì... thật sự là quá đẹp trai rồi. Tiểu Từ vừa quay về công ty đã khoe khoang với đồng nghiệp về chuyện liên quan đến Lục Đình Vĩ, không ngừng khen bộ dáng Lục Đình Vĩ đẹp trai. Tổng giám đốc Lục vốn dĩ rất đẹp trai, anh ấy giống như là hoàng tử bước ra từ trong manga, đẹp trai đến nỗi khiến cho người ta ngạt thở. Người nói ra lời này cũng là một thực tập sinh giống như Tiểu Từ, chỉ thấy cô ta đưa hai tay bụng mặt, bộ dạng quá mê trai. đâu chỉ là ngạt thở. Một người đồng nghiệp khác cũng lộ ra vẻ mê trai, thậm chí còn hát lên. Chỉ vì ở trong đám đông nhìn anh nhiều hơn một chút, để rồi không có cách nào quên mất nhan sắc của anh. Đường Nhã Phương im lặng nhìn bọn họ như chúng một loại độc mang tên lục đình vĩ, hoàn toàn bị vẻ đẹp của anh làm cho trầm mê không thoát ra được. Đó là người đàn ông của cô, người đàn ông của cô được những người này khen như vậy. Cô rất kiêu ngạo. Nhưng mà, như vậy cũng rất ảnh hưởng đến công việc. Thế là cô đứng dậy lặng lẽ đi đến đằng sau lưng tiểu tử, mà tiểu tử vẫn không biết tình hình, vẫn còn đang thao thao bất tuyệt không ngừng. Mọi người không biết đâu, anh ấy còn cười với tôi, nếu tôi mà là nữ thì chắc chắn linh hồn tôi đã bị anh ấy câu mất rồi. Ánh mắt đường nhã phương thẳng nhiên đảo qua những người khác trừ tiểu tử, bọn họ cười xấu hổ, sau đó vội vàng chạy về vị trí của mình làm việc. Tiểu tử thấy thế thì kinh ngạc kêu lên. Ê. Tôi vẫn còn đang nói mà, sao mọi người lại chạy hết vậy? Không nể mặt mũi nhau gì à? Không phải là không nể mặt mũi, mà là không cho được. Anh ta vừa trách móc xong, đỉnh đầu đột nhiên bị gõ một cái. Ai vậy? Tiểu từ tức giận quay đầu, đường nhã phương cười như không cười nhìn anh ta. Nói vui vẻ nhỉ, tiểu từ Tiểu từ vốn còn đang định nổi giận. Nhưng vừa nhìn thấy đường Nhã Phương thì lập tức tắt điện. Anh ta nợ một nụ cười lấy lòng. Cô Nhã Phương, hóa ra là cô. Tất nhiên là tôi rồi, nếu không thì em cho là ai? Nụ cười trên mặt cô càng lúc càng tươi, khiến tiểu tử hoảng sợ, gượng cười lắc đầu. Không có không có, ở đây chỉ có cô Nhã Phương là dám gõ đầu em, những người khác không dám. Ồ, có chuyện đó à? Đường Nhã Phương nhíu mày. Vậy em đang trách cô sao? Không dám, không dám. Tiểu Từ gượng cười, Đường Nhã Phương cũng không nhiều lời với anh ta, cô nói thẳng. Thời gian làm việc cấm buôn chuyện, tan làm rồi em muốn trò chuyện thế nào là quyền của em. Nói đến đây, cô liếc nhìn tài liệu trống không trên màn hình máy vi tính, hơi cau mày lại. Tranh thủ thời gian viết bản thảo cho cô. Trước khi tan làm dao cho cô Nói xong Cô lại nhẹ nhàng gõ xuống đảo của anh ta Sau đó mới quay trở lại chỗ ngồi của mình Nhìn thấy cô rời đi Những người khác đều nhao nhao nhìn về phía tiểu tử Cười trên nỗi đau của người khác Tiểu tử siết chặt nắm đấm làm bộ Muốn đánh bọn họ Ai ngờ bọn họ lại càng cười vui vẻ hơn Cuối cùng tiểu tử chỉ có thể ngượng ngùng Sở mũi ngoan ngoãn viết bản thảo Lúc đường nhã phương gần tan làm Thì nhận được một bó hoa Một bó hoa hồng đỏ. Lúc nhận được bó hoa, cô hoàn toàn ngây người. Hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt, làm sao lại có người tặng hoa cho cô? Tiểu Từ bu lại đếm số lượng hoa. 51 bông. Tiểu Từ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng thì thầm. 51 bông hồng nghĩa là Trong lòng anh chỉ có em. Sau đó, anh ta ngẩng đầu nhìn Đường Nhã Phương, vẻ mặt hóng chuyện. Cô Nhã Phương là bạn trai cô tặng sao? Bạn trai à? đường Nhã Phương nhíu mày. Cô không có bạn trai mà chỉ có chồng. Mà chồng cô thì không có khả năng vô duyên vô cớ tặng hoa cô. Hơn nữa lại càng không thể tặng hoa thô tục này cho cô. Nhìn vẻ mặt cô ngủ mịt, tiểu tử nhíu mày. Chẳng lẽ là quà người theo đuổi tặng. Vậy thì càng không thể nào. Đường nhã Phương tùy tiện vứt bó hoa sang một bên, dương mắt nhìn trầm trầm vào tiểu tử, mỉm cười nói. Làm xong bản thảo chưa? Tiểu tử sững sờ. Vẫn chưa xong. Vậy còn không mau đi làm đi. Đường nhã Phương cầm lấy tài liệu trên bàn cuộn lại làm bộ mướng gõ anh ta, khiến anh ta bị dọa đến rụt cổ lại, cười bồi. Vâng, em lập tức đi viết. Nói xong thì vội vàng lui về chỗ ngồi xuống viết Cái thằng nhóc tiểu từ này cái gì cũng tốt Nhưng lại quá bắt quái Thích tám chuyện Hoàn toàn không hề giống một người đàn ông Đường Nhã Phương bất đắc dĩ cười lắc đầu Sau đó ánh mắt của cô rơi vào trên bó hoa Khẽ cao mày Rốt cuộc là ai tặng hoa Câu hỏi này cuối cùng cũng được giải Khi cô tan làm đi ra khỏi tòa cao ốc Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia Vi Vịnh Phong Đường Nhã Phương vừa nghe thấy Có tiếng người kinh ngạc kêu lên Hai mắt cô lóe lên, muốn làm như không thấy người kia mà trực tiếp rời đi. Thế nhưng làm sao người kia có thể để cô rời đi được? Nhã Phương Mắt thấy cô đi về phía khác, người kia sải bước đi tới ngăn cản cô. Thứ nên đến thì không tránh khỏi. Đường Nhã Phương mấp máy môi, dương mắt nhìn người đi tới, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một người xa lạ. Vi Vịnh Phong, anh tới đây làm gì? Giọng nói của cô lạnh lẽo cứng rắn. Thái độ của cô khiến Vi Vịnh Phong lập tức rệt qua một tia không vui. Trước kia khi cô đối mặt với anh ta vẫn luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Trong mắt tràn đầy sùng bái yêu thương, nhưng bây giờ ngoại trừ lạnh lùng thì không còn gì khác. Điều này khiến anh ta rất khó chịu. Nhưng anh ta vẫn lộ ra nụ cười tươi, giọng nói vẫn ôn nhu như trước nói với cô. Anh tới thăm em, em có thích bó hoa anh tặng không? Quả nhiên là anh ta tặng. Giọng nói của đường Nhã Phương lạnh lùng, không chút khách khí nói. Hoa à, tôi ném vào thùng rác rồi. chương 287, anh ta đánh không là em. Nhã Phương, em đừng nổi giận, anh sẽ thay đổi mà. Đây có lẽ là lần đầu tiên Vi Vịnh Phong ăn nói khép nếp như vậy với cô. Trước đây cô luôn đuổi theo sau lưng anh ta, hầu như ngoan ngoãn phục tùng mỗi lời của anh ta. Hoàn toàn coi anh ta là toàn bộ cuộc sống của mình. Bởi vì khi đó, cô cho là anh ta yêu cô. Nhưng kết quả chỉ là một trò cười. nghĩ tới đây, ánh mắt đường Nhã Phương càng lạnh. Sau Vi Vịnh Phong lại tới tìm cô? Trong lòng đường Nhã Phương rất rõ ràng. Còn không phải bởi vì hiện tại cô là chủ tịch tập đoàn đường thị sao. Còn muốn bù đắp cho cô. Căn bản là đang ao ước đường thị. Vi Vị Vịnh Phong, anh thật sự muốn bù đắp sao? Đường Nhã Phương nhìn anh ta. Đương nhiên là thật lòng. Vi Vịnh Phong gần như thốt ra ngay lập tức, không chút do dự. Đường Nhã Phương nhướng mày Vậy anh chứng minh cho tôi xem. Chứng minh như thế nào? Chứng minh như thế nào sao? Khóe môi Đường Nhã Phương cong lên một nụ cười kỳ lạ. Vi Vịnh Phong cảm thấy có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, chỉ nghe thấy cô chậm rãi nói. Chỉ cần anh nhảy xuống sông, tôi liền tin anh thật lòng. Nhảy sông ư? Sắc mặt Vi Vịnh Phong đột nhiên trắng bạch. Thấy sắc mặt anh ta trắng nhợt, đường nhã Phương hơi mỉm cười một cái. Sao vậy? Không dám à? Vi Vịnh Phong không trả lời, chỉ là nhìn tròng chọc vào cô. Đường nhã Phương thu lại nụ cười trên mỗi, nói với giọng lạnh lùng. Nếu như không dám vậy thì đừng tìm sự tồn tại ở trước mặt tôi. Hai chúng ta đã không còn quan hệ gì. Tốt nhất anh đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi. Đã nói đến nước này. Cô cũng không muốn nhìn anh ta nữa. Liền vòng qua người anh ta rời đi mà không quay đầu lại. Đã không còn quan hệ gì ư. Vi Vịnh Phong hít mắt. Anh ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra. Anh ta xoay người đuổi theo đường Nhã Phương. Bắt lấy cổ tay cô. Đường Nhã Phương bị anh ta ép dừng chân lại. Cô quay đầu tức giận nhìn anh ta trầm chằm Vi Vịnh Phong, anh làm gì vậy? Vi Vịnh Phong cười ôn hòa. Anh muốn em ăn bữa cơm với anh. Ăn cơm với anh sao? Đường Nhã Phương cảm thấy buồn cười. Vi Vịnh Phong, có phải anh bị mất trí nhớ rồi không? Dựa vào đầu tôi phải ăn cơm với anh. Dựa vào việc em là vợ chưa cưới của anh. Vi Vị Vịnh Phong đột nhiên kéo cô đi về phía xe của anh ta. Vi Vị Vịnh Phong, anh điên rồi sao? Hôn ước của chúng ta đã bị hủy từ lâu rồi. Đường Nhã Phương dùng sức giằng ra, muốn tránh khỏi gông cùm siềng xích của anh ta. Nhưng sức lực cách nhau quá xa, cô căn bản không phải đối thủ của anh ta. Thấy cách xe anh ta ngày càng gần, đường Nhã Phương khiến mình tỉnh táo lại trước. Sau đó đầu óc chuyển động thật anh, nghĩ xem phải tránh khỏi anh ta thế nào. Cô biết rằng chỉ cần ngồi lên xe của anh ta, vậy thì không chỉ đơn giản là ngừng ở việc ăn bữa cơm nữa rồi, mà đúng lúc này, một tiếng quát trói tay vang lên. Vi Vịnh Phong, anh làm cái gì vậy? Đường Nhã Phương và Vi Vịnh Phong cùng lúc quay đầu nhìn về phía tiếng kêu, chỉ thấy Lục Đình Chiêu nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ họ. Đình Chiêu Lúc nhìn thấy Đình Chiêu, Đường Nhã Phương thở phào nhẹ nhõm, cô biết mình được cứu rồi. Lục Đình Chiêu cũng không ngờ mình vừa ra khỏi cửa đã thấy một màn khiến người khác tức giận như vậy. Thậm chí cậu ấy không dám nghĩ nếu mình tới chậm một bước. Có phải chị dâu đã bị Vi Vịnh Phong mang đi rồi? Cậu ấy chạy tới, lúc Vi Vịnh Phong còn chưa kịp phản ứng, liền đấm một quyền vào mặt Vi Vịnh Phong. Vi Vịnh Phong bị đánh trở tay không kịp, không thể không buông đường nhã phương ra, cả người lùi lại phía sau mấy bước. Chị dâu, chị không sao chứ? Lục Đình Chiêu kéo Đường Nhã Phương ra sau lưng mình, thân thiết lo lắng hỏi: "Chị không sao?" Đường Nhã Phương khẽ gật đầu một cái, thấy cô vẫn bình an vô sự, nỗi lo trong lòng Lục Đình Chiêu buông xuống. Sau đó, cậu ấy quay đầu trợn mắt giận dữ nhìn Vi Vịnh Phong, lớn tiếng trách mắng: "Cút! Nếu không tôi đánh anh tới nỗi không bỏ dậy nổi. Sao Vi Vịnh Phong có thể cam tâm rời đi chứ? Một người đàn ông bị đánh." Cũng chính là danh dự đang bị dẫm đạp, hơn nữa đối phương còn là bạn trai của vợ chưa cưới trước kia của mình. Vậy thì càng bị sỉ nhục, cục tức này, sao anh ta có thể nuốt trôi? Vì vậy, anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm, giống giận sông về phía Lục Đình Chiêu. Đình Chiêu, cẩn thận. Đường Nhã Phương hô lên sợ hãi. Yên tâm, chị dâu, anh ta đánh không lại em. Lục Đình Chiêu cười với cô. Sau đó ánh mắt ác liệt, lúc nắm đấm Vi Vịnh Phong phi tới, bình tĩnh dơ tay lên bắt lấy nắm đấm của anh ta, sau đó dơ chân đá một cái, Vi Vịnh Phong bay ra ngoài. Nặng nề đụng vào xe của anh ta, sau đó, giống như tấm rẻ rách mà từ từ trượt theo thân xe ngồi bịch xuống đất, thấy thế, đường nhã Phương cũng không đành lòng quay đầu nhìn qua, mà ơi, chắc chắn rất đau. Vi Vịnh Phong, lần sau tôi mà còn thấy anh, tôi gặp một lần sẽ đánh một lần. Lục Đình Chiêu lạnh lùng uy hiếp. Vi Vịnh Phong vịn xe chậm rãi đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng trừng Lục Đình Chiêu. Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng biết sức mình không phải đối thủ của cậu ta. Anh ta liếc đường Nhã Phương một cái. Sau đó xoay người mở cửa xe ngồi xuống. Khởi động xe ngay ngang mà đi. Thấy Vi Vịnh Phong rời đi. Đường Nhã Phương thở phào một hơi. Nhịn không được cảm khái nói. Ngày hôm nay đúng thật là không may. Đúng vậy, thật xui xẻo. Lục Đình Chiêu cũng tán thành mà gật đầu, sau đó cậu ấy hỏi. Chị dâu, tên đàn ông cặn bã đó tới tìm chị làm gì vậy? Đường Nhã Phương bĩu môi hởi hợt hở áp. Cũng không có gì, nói là muốn chị ăn một bữa cơm với anh ta. Em nhổ vào, anh ta còn mặt mũi đó à? Lục Đình Chiêu khinh bỉ, đường Nhã Phương nhịn không được cười. Da mặt của anh ta luôn rất dày. Nói xong, cô xoay người, một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa rơi vào trong mắt của cô. Cô hơi sừng sốt, sau đó hô lên. Mẫn nghi, sao cậu lại ở đây? Nghe vậy Lục Đình Chiêu cũng quay đầu nhìn theo tầm mắt của cô, chỉ thấy Lê Mẫn nghi đang chậm rãi đi tới. Nhã Phương à, cậu không sao chứ? Lê Mẫn nghi hỏi, đường Nhã Phương cười lắc đầu. Vẫn may Đình Chiêu tới kịp. Nên tớ không sao. Lê Mẫn Nghi nhìn về phía Lục Đình Chiêu, đáy mắt giao động nhìn không rõ tâm tình, cô cong môi nở nụ cười. Lục Đình Chiêu, có phải anh hùng cứu mỹ nhân rất sảng khoái nhỉ? chương 288 Em không muốn anh bị tổn thương. Sau khi đường nhã phương rời đi, Lục Đình Chiêu quay đầu bất mãn nhìn chầm chầm Lê Mẫn Nghi. Cô cả Lê. Anh hùng cứu mỹ nhân mà cô vừa nhắc tới có phải là đang chế nhạo tôi không? Lê Mẫn Nghi nhìn chầm chầm cậu ấy, không trả lời câu hỏi của cậu ấy mà chuyển chủ đề nói. Lục Đình Chiêu, đi uống rượu với tôi. Lục Đình Chiêu sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, trực tiếp từ chối cô ấy. Không đi, ông đây rất bận. Một tia mất mát thoáng qua trong mắt cô ấy, Lê Mẫn Nghi nhún vai ra vẻ tiêu sái. Được, vậy thì thôi. Những tưởng cô sẽ dây dưa ép buộc cậu ấy đồng ý đi uống rượu với cô ấy, nhưng không ngờ cô dễ tức giận như vậy. Điều này làm cho Lục Đình Chiêu rất không hài lòng. Cậu ấy định miệng muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy cô ấy đi ngang qua cậu ấy mà không thèm nhìn cậu ấy. Không biết vì sao mà trong lòng có chút không vui. Cậu ấy xoay người nhìn cô ấy lên xe, sau đó khởi động xe rời đi, để lại một mình cậu ấy tại chỗ. Khi đường Nhã Phương trở về nhà, Thím ngô vẫn đang chuẩn bị bữa tối nên cô lên lầu thay bộ quần áo ở nhà thoải mái rồi đi vào bếp phụ giúp. Vừa nhìn thấy cô, thím ngô liền nở nụ cười hiền tử. Cô chủ, nơi này để tôi được rồi. Cô đi ra xem TV đi. Chờ cậu chủ về thì cũng gần tới giờ ăn cơm rồi. Không sao đâu. Thím ngô, cháu giúp đỡ rồi thuận tiện vụng trộm học chút tay nghề mà. Đường nhã phương tinh nghịch trừng mắt với thím ngô. Sau đó bưng rổ rau xanh đã chất lọc kỹ đi tới trước bồn rửa, bắt đầu rửa rau xanh. Thấy cô cố chấp. thím ngô cười không nói gì. Đường Nhã Phương giúp thím ngô chuẩn bị bữa tối, đúng lúc Lục Đình Vĩ cũng về nhà. Nghe thấy động tĩnh ngoài hành lang, Đường Nhã Phương tùy tiện đặt bát lên bàn ăn. Vội vàng chạy ra ngoài. Lục Đình Vĩ đi dép trong nhà, ngừng đầu đã thấy vợ yêu của mình đang đeo tạp dề, đang cười nhẹ nhìn mình. Trong lòng có chút rung động, anh đi tới. Nhẹ giọng hỏi. Lại giúp thím ngô làm việc à? Đường Nhã Phương gật đầu. Sau đó cầm lấy cặp tài liệu trong tay anh. Lên lầu thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Lục Đình Vĩ hôn nhẹ lên chán. Sau đó bước qua cô đi lên lầu. Đường Nhã Phương đưa tay lên vuốt ve vầng chán bị anh hôn. Nụ cười hạnh phúc ngọt ngào tràn ra khóe môi. Lục Đình Vĩ thay quần áo và đi xuống. Đúng lúc nhìn thấy thím ngô mang theo người đi đến. Anh nhíu mày. Sao anh tới đây? Người tới cúi đầu cung kính. Cậu cả! Chủ tịch có chuyện muốn tôi truyền đạt lại cho anh. Đôi mắt lục đình vĩ nheo lại, lộ ra vẻ hung tợn sắc bén. Tôi không có hứng thú nghe ông ta gì cả. Anh có thể trở về. Anh nói xong liền xoay người chuẩn bị đi vào phòng ăn, lúc này anh ta mới nói. Cậu chủ! Chủ tịch nói mặt mũi nhà họ Lục không chịu nổi dày vò, bảo anh thả cậu tư ra. Thì ra là đến vì Lục Thần Tây. Ông già đó thực sự quan tâm anh em Lục Thần Tây bọn họ. Lục đình vĩ cười chế diễu. Quay về nói với ông ta, tôi sẽ không tha cho Lục Thần Tây, bởi vì anh ta đã làm sai nên phải trả giá đắt. Chủ tịch còn nói nếu không thả cậu tư ra thì ông ấy cũng không để ý đến tình cha con nữa. tình cảm giữa cha và con nữa. Lục đình vĩ chế nhạo, hóa ra trong mắt ông già giữa bọn họ thật sự có tồn tại tình cha con. Trở về nói với ông ta rằng ông ta muốn làm sao thì làm. Lục đình vĩ lạnh lùng liếc nhìn người tới, sau đó nhanh chân đi ra. Thím ngô từ nhà họ Lục đến đây để chăm sóc cậu cả nên cũng biết một chút mối thâm thù của nhà họ Lục. Bà ấy khẽ thở dài nói với người được ông cụ phái tới. Trở về đi. Chuyện mà cậu cả quyết định không phải chuyện mà ông cụ có thể thay đổi bằng một lời. Ngay cả bà ấy cũng hiểu tính khí của cậu cả. Tại sao ông cụ lại không hiểu? Luôn luôn nhiều lần muốn cậu cả làm những chuyện cậu ấy không muốn làm. Cũng khó trách quan hệ cha con càng ngày càng hỏng. Nếu bà chủ ở đây thì tốt rồi. Nghĩ đến đây. Thì ngô thở dài thườn thượt. Lục đình vĩ bước vào phòng ăn. Đường nhã phương đang bưng canh lên nhìn sang. Cô vừa thấy anh thì cười rạng rỡ. Đình vĩ, nhanh tới ngồi đi. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cô, tâm trạng vốn đã xấu đi vì ông già ngay lập tức trở nên khá hơn. Anh cười đáp lại, rồi bước tới và ngồi xuống. Cuộc sống yên bình tốt đẹp của anh quyết không cho phép ai phá hư nó. Sau khi ăn xong, đường nhã Phương giúp thím ngô dọn dẹp trước khi lên lầu. Khi bước lên cầu thang, cô nghĩ đến những gì thím ngô vừa nói với cô. Cô chủ, người của ông cụ vừa rồi đến gặp cậu cả. xem ra là đến vì chuyện của cậu Tư không biết cậu cả đã làm gì cậu Tư nhưng tôi lo lắng ông cụ tức giận gây sẽ bất lợi cho cậu chủ cho nên cô chủ khuyên nhủ cậu chủ đi bảo cậu ấy đừng đối nghịch với ông cụ nếu không người thiệt thòi chính là cậu ấy thì ra là người của cha đình Vĩ đã từng đến đây chẳng trách cô luôn cảm thấy lúc ăn đình Vĩ có vẻ hơi lơ lẫy như có tâm sự gì đó cô không hiểu tại sao Thím Ngô lại nói rằng cha của đình Vĩ tức giận sẽ gây bất lợi cho đình Vĩ Họ dù sao cũng là cha con, không thể làm tổn thương nhau, đúng không? Nhưng tình huống nhà họ Lục phức tạp. Có chuyện cô cũng không rõ. Vì vậy, cô nghĩ rằng tốt hơn là nên hỏi Đình Vĩ một chút tốt hơn. Thế nên cô bước đến cửa phòng làm việc. Vừa mở cửa, cô đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Đình Vĩ. Lục thần Tây bị trừng phạt đúng tội. Chẳng lẽ bởi vì cậu ta là người nhà họ Lục thì phải nhân nhượng dung túng cho cậu ta làm sai sao? À tôi quên mất. Lục Thần Đông và Lục Thần Tây mới là con trai ông yêu quý nhất. Ông cho rằng thành phố Hải Phòng là thủ đô sao? Ở Hải Phòng, Lục Đình Vĩ tôi mới là người định đoạt. Nếu ông dám động đến cô ấy, vậy tôi sẽ khiến nhà họ Lục không yên bình. Mọi câu nói đều bị dập tắt bằng sự lạnh lẽo, đường Nhã Phương nghe được không khỏi bối rối trong lòng. Anh Hẳn đang nói chuyện với cha. chương 289 Chúc cho chúng ta sớm ngày tìm được người đàn ông tốt. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài màn đêm đã bao trùm tất cả. Đèn đường trong sân tỏa ra ánh sáng màu cam lộ ra vẻ yên tĩnh. Đôi mắt vô cùng trong veo của đường Nhã Phương nhìn khuôn mặt tuấn tú mà sâu sắc của anh. Em muốn gánh vác cùng với anh. Cô nhẹ nhàng nói. Em muốn gánh vác cùng với anh. Câu nói này giống như một viên đá quăng vào bên trong mặt hồ tĩnh lặng không tiếng động ở trong lòng anh làm nổi lên từng đợt gợn sóng. Anh nhìn, thật sâu vào khuôn mặt nhóm nghiêm túc của cô cảm động đến nỗi khó nhịn được đưa tay ôm cô vào trong ngực Đường nhã phương ngửa cằm nhìn thẳng vào đôi mắt đen sáng rực của anh, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Đình Vĩ, anh có bằng lòng để em hiểu rõ tất cả về anh không? Anh bằng lòng, kèm theo lời thì thầm khẽ nói anh hôn lên môi của cô. anh dịu dàng thâm tình nhẹ mút bờ môi cô cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng đường nhã phương nhìn chăm chú lên khuôn mặt tuấn tú của anh cảm xúc ở trong lòng quay cuồng cô chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu dàng triển miên của anh họ ôm hôn say sưa nhiệt độ trong phòng làm việc dần dần tăng lên mọi thứ trở nên mơ hồ mà quyến rũ ở một góc khác trong thành phố cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu lê mãn nghi đi vào trong một club âm nhạc ở bên trong đinh tai nhức óc ánh đèn mê ly Top 5 top 3 người tụ tập cùng một chỗ vui cười trò chuyện, bầu không khí rất sôi động. Lê Mẫn Nhi tùy ý ngồi xuống ở cạnh quầy bar rồi gọi một ly cốc tai. Cô cầm ly rượu trên tay sau đó nghiêng người nhìn tất cả mọi thứ ở đây. Đập vào mắt đều là những khuôn mặt lạ lẫm làm cho cô càng cảm thấy cô đơn. Nhã Phương kết hôn rồi, An Nhi cũng đã có bạn trai. Chỉ còn lại một mình cô cô đơn. Cô khẽ nhấp một ngụm rượu, đáy mắt xẹt qua vẻ mỉa mai. Thật ra thì cô cũng có bạn trai, chỉ có điều đó là bạn trai giả. Nghĩ đến cảnh lúc đầu anh ra tay cứu giúp Nhã Phương trong lòng của cô như nghẹn lại. Dầu dĩ, rất là không thoải mái. Cô hung hăng chút hết rượu vào miệng. Cô biết rõ quan hệ của anh và Nhã Phương nhưng cô vẫn không thể không chế nổi bản thân ghen ghét Nhã Phương. Có lẽ là do cô căng thẳng khi nhìn thấy anh dịu dàng với Phương Phương. Khóe môi nở nụ cười đáng trách. Nhiều lúc cô hy vọng anh cũng có thể đối xử dịu dàng với cô như vậy. Nhưng cô biết điều đó rất khó. Uống một hơi cạn sạch rượu ở trong ly cô lại gọi thêm một ly nữa. Đúng lúc này một giọng nữ khóc lóc nước nở truyền đến. Rốt cuộc thì tôi có chỗ nào không bằng cô ấy chứ? Vậy mà anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Ngay sau đó một giọng nam dứt khoát vang lên. Chỗ nào của cô cũng không bằng cô ấy. Xin cô đừng quấn lấy tôi nữa. Tranh chấp tình cảm sao? Lê Mẫn Nghi nhíu lông mày quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp cao gầy đôi mắt dưng dưng nhìn chầm chầm người đàn ông đứng ở phía đối diện. dáng vẻ của cô ấy điềm đạm đáng yêu làm cho cô là phụ nữ mà cũng sinh lòng thương yêu. Đáng tiếc bạn trai của cô gái có vẻ là người có ý chí sắt đá không hề xúc động chút nào. Anh ta kéo một người phụ nữ khác tới gần mình rồi cúi đầu hung hẳn hôn lên môi người phụ nữ kia. Sau đó anh ta ngẩng đầu nhìn cô gái cao gầy đầy khiêu khích. Lê Mẫn Nghi nhìn thấy thì tức đến nỗi trợn tròn hai mắt. Hiển nhiên là không ngờ người đàn ông này vậy mà lại có thể làm như vậy. Trần Hình Lan, nếu như cô còn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm thì nhanh cút đi. Đây là giọng nói uốn éo kiểu cách của người phụ nữ ở trong lòng người đàn ông. Lê Mẫn Nhi nhíu mày. Bây giờ người thứ ba đều điên của ngang ngược như vậy sao? Người phụ nữ cao gầy cũng chính là Trần Hình Lan ở trong miệng người thứ ba. Cô ấy bước nhanh tới phía trước giơ tay đánh về phía người thứ ba. Cho dù âm thanh ở xung quanh ồn ào, Lê Mẫn Nghi vẫn nghe thấy tiếng bật tai thanh thúy kia. Làm tốt lắm. Ánh mắt của Lê Mẫn Nghi lóe lên vẻ khen ngợi. Con đĩ mày lại dám đánh tao. Người thứ ba thét trói tai rồi đi tới đánh nhau với Trần Hình Lan. Khung cảnh rất hỗn loạn. Lê Mẫn Nghi vừa không ngừng nhấp từng ngụm rượu vừa tràn đầy phấn khởi ngồi xem trò cười của người chính thức và người thứ ba. Cuối cùng ông chủ của club ra mặt hòa giải thì trò cười này mới dừng lại. Người thứ ba và người đàn ông cặn bã thở phì phò rời đi. Mà Trần Hình Lan gặp phải cặn bã đi tới đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lê Mẫn Nghi. Cho tôi một ly whisky. Ly lớn ấy. Lê Mẫn Nghi trợn tròn mắt khi thấy cô gái vừa mới nhận ly rượu nhân viên pha chế đưa tới thì ngửa đầu uống cạn. Cô gái này xem whisky như nước mà uống sao. Chỉ thấy cô gái uống xong rồi lại bảo nhân viên pha chế rót thêm một ly nữa sau đó lại ngửa đầu chuẩn bị uống cạn. Lê Mẫn Nghi vội vàng đưa tay ngăn lại. Dậu này thật là lãng phí khi để cô uống như vậy. Trần Hình Lan quay đầu nhìn cô không vui nhíu lông mày. Tôi muốn uống như thế nào là chuyện của tôi, mắc mớ gì tới cô. Giọng điệu của cô ấy rất hung hăng nhưng Lê Mẫn Nghi lại không để bụng chút nào, từ đầu tới cuối trên mặt vẫn duy trì nụ cười hiền hòa. Thực sự là không liên quan đến tôi nhưng cô uống như thế thì khả năng uống có khá hơn nữa cũng sẽ không chịu được. Cô cầm ly rượu ở trong tay cô ấy đặt lên trên quầy ba sau đó tiếp tục nói. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy cô đánh người thứ ba. Tôi cảm thấy đặc biệt hả giận cũng đặc biệt ngưỡng mộ cô. Trần Hích Lan nhíu chặt lông mày. Cô đang châm chọc tôi sao? Châm chọc cô sao? Lê Mẫn Nghi nhướng mày sau đó bật cười lên tiếng. Tại sao tôi lại phải châm chọc cô chứ? Đúng vậy, tại sao cô ấy phải châm chọc mình chứ? Trần Hình Lan lập tức cảm thấy bản thân không thể giải thích được khi chút giận lên người khác. Cô nở nụ cười ái náy với Lê Mẫn Nghi. Thật xin lỗi, tâm trạng của tôi không tốt cho lắm. Cho nên... Tôi biết... Lê Mẫn Nghi cắt ngang lợi cô ấy rất thông cảm nói. Hôm nay nếu đổi lại là tôi gặp phải chuyện này không chừng sẽ không chịu để yên như vậy. Tôi cũng không muốn để yên. Trần Hình Lan lẩm bẩm sau đó cười khổ. Nhưng nếu như tiếp tục dây dưa với họ thì có vẻ như bản thân tôi rất thấp kém. Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều đàn ông không kém anh ta. Cô nói có phải không? Cô ấy nghiêng đầu nhìn Lê Mẫn Nghi. Lê Mẫn Nghi nhíu mày chỉ gật đầu chứ chẳng nói đúng sai. Quả thực là như vậy. Cho nên, Trần Hình Lan nhún vai nhếch miệng nở nụ cười. Tôi từ bỏ. chương 290, muốn ngủ với chị đây một đêm không? Nhìn thấy cậu ta rửng rưng nhìn chăm chào vào Trần Hình Lan, trong lòng Lê Mẫn Nghi có chút không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu nói. Ừm, mới quen một người bạn. Mới quen sao? Lục Đình Chiêu nhớ mày. Nhìn thấy hai người trò chuyện như vậy, tôi còn tưởng hai người là bạn tốt chứ. Sau đó, cậu vươn tay ra với Trần Hình Lan. Xin chào, tôi là Lục Đình Chiêu. Trần Hình Lan nhìn Lê Mẫn Nghi, sau đó đứng lên nắm chặt lấy tay cậu ấy, nở một nụ cười xinh đẹp. Xin chào, tôi là Trần Hình Lan, rất hân hạnh được biết anh. Lục đình chiêu cười như một tên du côn. Tôi cũng rất vui vẻ khi quen biết người đẹp. Đột nhiên, bắp chân của cậu bị tê dần, cậu bị đau kêu lên, sau đó quay sang chừng mắt nhìn Lê Mẫn Nghi. Làm sao cô lại đá tôi? Cậu im lặng hỏi. Lê Mẫn Nghi nhìn cậu cười, ý cười không hề chạm đến đáy mắt của cô. Lục đình chiêu, đừng quên thân phận của anh. Cô cố gắng nhỏ giọng ghé vào lỗ tay cậu ấy nói, sau đó quay sang nhìn Trần Hình Lan vẻ mặt vẫn còn đang mờ mịt, nở một nụ cười. Hình Lan, đây là bạn trai tôi, già mà còn không đứng đắn, quá đáng ghét. Nói xong, cô còn oán trách trừng mắt nhìn Lục Đình Chiêu, bộ dáng của người phụ nữ cũng khiến người khác cho rằng hai người bọn họ có mối quan hệ yêu đương. Trần Hình Lan không hề nghi ngờ, đánh giá trên dưới Lục Đình Chiêu một lượt, tán dương. Mẫn nghi! Bạn trai của cô thật đẹp trai. Vẫn bình thường thôi. Lê Mẫn Nhi khiêm tốn che miệng cười, giữa lông mày khó có thể che giấu sự kiêu ngạo, làm bộ. Trong lòng lục đình chiêu âm thầm trợn tròn mắt, nếu không phải giữa bọn họ có hợp đồng, cậu ấy thật sự muốn nói bọn họ không phải bạn trai bạn gái, tất cả đều là giả. Trần Hình Lan cười, thấy bạn trai người ta tới rồi, cô ta cũng không tiện ở lại uống tiếp với Lê Mẫn Nhi. Vì thế bản tranh thủ tìm một cái cớ nói. Mẫn nghi, tôi uống hơi nhiều, người có hơi khó chịu nên tôi về nghỉ ngơi trước nha. Nói xong không đợi Lê Mẫn nghi kịp phản ứng thì đã cầm túi sách rời đi. Lê Mẫn nghi không kêu cô ta lại, chỉ thản nhiên liếc nhìn bóng dáng của cô ta một cái. Sau đó trở lại ngồi lên ghế chân cao, cầm lấy cốc rượu trên quầy ba mình chưa uống xong. Ngửa đầu một hơi tu sạch. Thấy thế, Lục Đình chiêu ngồi vào chiếc ghế Trần Hình Lan vừa ngồi. Gọi một ly martini, sau đó quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt vốn trăng nõn của Lê Mẫn Nghi bây giờ đã hiện lên một dạng mây đỏ nhàn nhạt, nhạt. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar thì càng thêm động lòng người, khiến trái tim của cậu không khỏi đập loạn nhịp. Cậu bưng ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, che giấu tâm trạng đang biến động của mình. Lục Đình Chiêu Lê Mẫn Nghi đột nhiên kêu tên của cậu. hửm Cậu nhớ mày, nghi hoặc nhìn cô. Lê Mẫn Nhi công môi, sau đó quay đầu nhìn cậu ấy chằm chằm. Vì sao tôi luôn luôn gặp anh ở quán bar? Luôn luôn sao? Lục Đình chiêu cong mày. Ngay cả hôm nay, chúng ta cũng mới gặp nhau có hai lần. Anh rất thích tới chỗ như vậy sao? Lê Mẫn Nhi hơi híp mắt lại. Bình thường, lúc nhàm chán sẽ đến. Lục Đình Chiêu cũng trả lời rất thẳng thắn. Anh luôn luôn một mình tới đây sao? Cô lại hỏi, Lục Đình Chiêu nhíu mày. Cô mẫn nghi, chuyện tôi đi một mình hay hai mình rất quan trọng sao? Đương nhiên, Lê Mẫn Nghi vừa định há mùm trả lời là đương nhiên quan trọng, nhưng lời nói đến khóe miệng lại bị sửa lại. Đương nhiên không quan trọng. Ba chữ không quan trọng được nói ra một cách rất yếu ớt. Lục đình chiêu cười. Nếu như không quan trọng, vậy thì đừng hỏi. Lê Mẫn Nghi lập tức trở lên chắn nản. Cái gì mà không quan trọng thì đừng hỏi. Nếu như không phải cậu là bạn trai cô thì cô cũng lười hỏi nhiều như vậy. Cô tức giận bưng cốc rượu lên uống, nhưng lại phát hiện là không có rượu. Thế là cô cất cao giọng gọi phục vụ. Cho tôi một ly whisky lớn. Nghe vậy, Lục đình chiêu nhíu mày. Cô đang định khiến mình uống say à? Ai cần anh lo? Lê Mẫn Nghi lườm anh một cái. Lục Đình Chiêu nhíu mày không nói gì nữa. Nếu cô đã muốn uống thì cứ để cô uống đi. Say rồi nói sau. Nửa tiếng sau. Ha ha ha. Anh đẹp trai này. Anh, nhan sắc của anh, hức, giống như một người mà tôi chán ghét. Đẹp trai, anh đẹp trai, anh có muốn? Muốn qua đêm với chị đây không? Anh đẹp trai, lại đây, để chị đây hôn anh một cái. Lục Đình Chiêu đưa tay che mặt, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Nếu biết cô gái này uống rượu say sẽ phát điên thì vừa nãy cậu đã không chơ mắt nhìn cô uống nhiều như vậy rồi. Lục Đình Chiêu nhét Lê Mẫn Nghi đang say tí bỉ nói năng mê sảng vào ghế sau xe. Dùng sức đóng cửa xe, sau đó ngồi lên ghế lái. Thắt dây an toàn xong thì quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang nằm ở ghế sau. Trên môi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Cậu khởi động xe, nghĩ thầm không thể đưa cô về nhà họ Lê trong tình trạng này được. Thế là trong lòng anh đã có chủ ý. Cậu đạp chân ga. Xe vỏ ra ngoài như một mũi tên. Cậu ôm Lê Mẫn Nghi đang say khướt vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Sau đó quay người đi vào phòng tắm giặt một chiếc khăn nóng lau mặt cho cô. Ai ngờ bị cô túng chặt lấy tay. Lục Đình Chiêu Cậu nghe thấy cô gọi tên mình, tưởng cô đã tỉnh lại cho nên quay đầu, nhưng lại phát hiện hai mắt cô vẫn nhắm chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Cậu không khỏi bật cười, sau đó cúi người định tách tay của cô ra, ai ngờ lại nghe thấy cô thì thầm. Lục đình chiêu, tôi thích anh, tôi thích anh. Tay của cậu đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu lên khó tin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bởi vì uống say mà đỏ ửng của cô, đáy lòng nổi nên một cảm giác vi diệu, cô ta thích cậu sao.